Trên mặt bà lão kia càng kích động giống như thấy người trong nhà, đặc biệt vui mừng vươn tay, kéo tay Kiều An Hảo, cần nhiên đâu? Cần nhiên đâu? Sao lâu rồi không tới thăm bà? Kiều An Hảo ngồi sổ người xuống, đỡ bà lão lên, đi tới ghế dài, bà bà bà nói cần nhiên, là cần nhiên nào? Cần nhiên chính là cần nhiên. Bà lão đang vui vẻ trở nên có chút vỉ khuất, lo lắng nắm tay Kiều An Hảo, con nói cho bà biết cần nhiên đâu? Sao cần nhiên không đến thăm bà?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 Người phụ nữ vừa lái xe, vừa nhìn Kiều An Hảo nói xin lỗi, sau đó Kiều An Hảo nghe bà kể, mới hiểu, bà ấy và Lục Cần Niên cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ. bà là hàng xóm của Lục Cần Niên, mẹ của Lục Cần Niên qua đời, 10 tuổi anh không có ai chăm sóc còn chồng bà và con. Gái mất trong trận động đất chỉ còn mình bà, nhìn thấy Lục Cần Niên mất mẹ rất đáng thương, nên mỗi ngày để cho Lục Cần Niên đến mình nhà ăn cơm còn giặt quần áo dọn dẹp gian phòng cho anh.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 Lục Cần Niên còn chưa định hình được, sau lưng lại truyền đến âm thanh của Kiều An Hào, khiến cả người anh lại được một phen run dày, nhưng không hề có ý muốn quay đầu. Anh tinh tế cảm nhận được ở đằng sau mình có người đi lại gần, hỗn loạn mà mình đã cố gắng kiềm chế trong thời gian dài như vậy cũng không thể đánh gục được sự nhung nhớ khao khát mùi hương thoang thoảng kia. Lục Cần Niên nắm chặt tay thành quả đấm cả người liền trở nên cứng ngắc. Lục Cần Niên, thời gian dài như vậy anh đã đi đâu?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 Còn bắt gặp Lục Cần Niên rẽ sang một phía cô liền xoay tay lái, quẹo theo, sau đó dẫm mạnh chân ga, gia tăng tốc độ. Từ nghĩa Trang trở về thành phố là đường cao tốc kiều An Hảo lái nhanh thế nào thì Lục Cần Niên cũng như thế, mà kệ cô đuổi như thế nào, hai chiếc xe vẫn thủy chung duy trì một khoảng cách. chương 607, đã lâu không thấy người em yêu 17.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 Lục Cần Niên xuất hiện vào buổi chiều một ngày nào đó, bà lão kể lại chuyện Lục Cần Niên khi còn bé, ban đầu bọn họ ở trong khu trọ đó, tất cả mọi người đều biết mẹ của Lục Cần Niên làm trong một quán bar về đêm ít nhiều ai cũng mang tâm lý khinh thường phụ nữ như vậy, hơn nữa mẹ Lục Cần Niên xinh đẹp, không ít đàn ông trong khu trọ mỗi lần thấy cô là gạ gẫm chọc cho vợ ở nhà không hài lòng, lâu dần nhiều phụ nữ trong khu hợp lại với nhau, mắng mẹ Lục Cần Niên là Hồ Ly Tinh cũng nhắc nhở con mình tránh xa Lục Cần Niên ra một chút.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 Một lần như vậy, trong khu trọ có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy tới gây sự, dường như là mắng mẹ anh. Cuối cùng hai người đánh nhau, thằng nhóc bị Lục Cần Niên cầm gạch đập vào đầu. Người trong khu trọ chưa hỏi ai đúng ai sai, trực tiếp đi tìm mẹ Lục Cần Niên, bắt đầu chỉ trích hai mẹ con bọn họ. Từ đó về sau, ban ngày Lục Cần Niên rất ít khi xuất hiện. Lúc bà lão nói tới đây còn thở dài một hơi thật mạnh. Giọng điệu đó làm đáy lòng kiều An Hảo run dày một chút.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 Bảo mẫu trả lời, ở trong phòng ngủ. Lục Cần Niên gật nhẹ đầu, xoay người, vừa chuẩn bị cất bước đi vào phòng ngủ, lại nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng trước cửa phòng. Lục Cần Niên nhíu mày đáy mắt bình thản rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc thế nhưng anh che giấu rất nhanh, giọng nói khi mở miệng, lạnh lùng tựa như cô chính là một người xa lạ cô tới nơi này làm gì. chương 609, đã lâu không thấy người em yêu 19. Lục Cần Niên vừa hỏi xong câu này.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 Không chờ cô nói xong, anh thẳng thường mở miệng, đánh gãy lời bảo mẫu, mang theo vài phần chân thật nói, tiễn khách đi. Lục Cần Niên có ý tiễn khách rõ ràng như vậy, Kiều An Hảo sững sờ vài giây, khó có thể tiếp nhận nổi chuyện này, Kiều An Hảo có chút xấu hổ rũ đầu xuống, ngón tay luống cuống bấu vào làn váy. Anh Lục dường như bảo mẫu còn muốn nói giúp Kiều An Hảo chuyện gì đó, nhưng Lục Cần Niên chẳng muốn nghe anh bước chân vào phòng ngủ. Lúc đi qua người Kiều An Hảo, cô hô ra tiếng, là tên của anh, Lục Cần Niên.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 Đầu tiên Bảo Mẫu ngượng ngùng cười với Kiều An Hảo, sau đó như muốn lấy lại thể diện cho cô. Bảo Mẫu cất tiếng nói cô Kiều cô không cần để trong lòng tính tình anh lục là như vậy. Kiều An Hảo rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, mình không sao. Kiều An Hảo sợ Bảo Mẫu khó xử, ngẩng đầu cười nhẹ với Bảo Mẫu tôi đi trước. Bảo Mẫu tiễn Kiều An Hảo ra cửa, dọc đường đi thẹn thùng liên tục nói vài lần, rất xin lỗi.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 Trợ lý rót hai ly rượu, đầy một ly tới trước mặt Lục Cần Niên, Lục Tổng, lần này anh trở về còn đi không? Lục Cần Niên nghe tiếng trợ lý thu tầm mắt nhìn lên trần nhà, ngồi thẳng người, bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn, sau đó gật đầu một cái, đi. chương 611, Lục Cần Niên, em có thai rồi một. Công ty kia làm sao bây giờ? Không phải công ty đó vẫn làm rất tốt.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 Nghĩ tới đây, trợ lý liền vội vàng mở miệng hỏi, Lục Tổng anh ở khách sạn nào? Lục Cần Niên nghiêng đầu, nhìn về trợ lý có chuyện gì không? Trợ lý bị ánh mắt của Lục Cần Niên có chút trột dạ, chỉ cảm thấy giống như bị Lục Cần Niên nhìn ra tâm tư của mình, vì vậy vội vàng nói tôi chỉ muốn đưa Lục Tổng về, hơn nữa tôi cũng không lái xe. Lục Cần Niên nghe xong lời của trợ lý theo dõi anh 2 giây, đang lúc trợ lý nghĩ thầm mình xong đời rồi, Lục Cần Niên đột nhiên lên tiếng nói, khách sạn 4 mùa.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 Một tay Lục Cần Niên đẩy ra cửa phòng ngủ, mở cả vạt thuận tay ném vào một bên giường, dơ tay lên, vừa mở nút cài, vừa thuận tay đóng cửa phía sau, vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng tắm đi tắm, khoe mắt lại quét một nơi, sau đó động tác toàn thân liền dừng lại qua ước chừng 3 giây đồng hồ, mới quay đầu thấy Kiều An Hảo đang cắn môi dưới, ngồi ở trên ghế salon sát cửa sổ. chương 613, Lục Cần Niên, em có thai ba.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 Trường 614, Lục Cần Niên, em có thai 4. Kiều An Hảo cảm giác được tay mình nắm tay Lục Cần Niên, đang bị anh tháo ra, đáy lòng cô gắng lo lắng, dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp nói ra chuyện tối nay mình muốn nói với Lục Cần Niên, trực tiếp nói ra, Lục Cần Niên, đêm thất tịch lễ tình nhân kia.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 Kiều An Hảo đóng cửa mạnh tiếng vang rất lớn, khiến Lục Cần Niên chờ thang máy, nghiêng đầu nhìn lướt qua nơi này. Kiều An Hảo vừa nghĩ tới tính toán trong lòng mình, có chút trột giả cúi đầu tránh tầm mắt Lục Cần Niên. Hai người như cũ vào thang máy xuống lầu, nhưng mà lần này có một đôi vợ chồng, thoạt nhìn như là người Pháp. chương 621, Lục Cần Niên, em có thai 12.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 Tiểu An Hảo đi theo phía sau Lục Cần Niên ra khách sạn, Lục Cần Niên dơ di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy một vị mỹ nữ tóc vàng đứng trước chiếc Ferrari đỏ cúp điện thoại rồi đi về phía cô gái đó. Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Lục Cần Niên, dường như rất vui vẻ, thậm chí còn đi tới ôm Lục Cần Niên, hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ chuyện gì, sau đó lên xe.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 Cuối cùng chiếc xe Ferrari đỏ dừng trước một nhà hàng, Lục Cần Niên cùng vị mỹ nữ kia xuống xe cùng đi vào nhà hàng, kiểu an hảo trả tiền xe, lúc đi vào, hai người đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cửa sổ, mỹ nữ kia cầm thực đơn, gọi tên món với người phục vụ, dường như còn hỏi ý kiến của Lục Cần Niên, còn cười tươi như hoa nói gì đó với Lục Cần Niên, vẻ mặt Lục Cần Niên rất lạnh gật gật đầu, vô tình trong lúc đó nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô đến nhà hàng, chỉ trong nháy mắt anh rời tầm mắt đi chỗ khác.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 Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Lục Cần Niên trong chốc lát nhịn không được biểu môi cầm dao dùng sức cắt miệng thịt bò trong dĩa, đáy lòng nổi lên một cỗ căm giận ghen thương. Rốt cuộc người phụ nữ kia và Lục Cần Niên có quan hệ gì? Ngay cả Lục Cần Niên cũng không tin tưởng cô còn nói về sau không bao giờ muốn gặp cô, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự liên quan đến người phụ nữ này? chương 622, Lục Cần Niên, em có thai 13. Nghĩ đến đây Kiều An Hảo nắm dao run lên.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 Kiều An Hảo nghe vậy mới cúi đầu, nhìn thấy ngón tay thật sự chảy máu, nhưng mà cũng may vết thương không sâu, không có trở ngại cô ngẩn đầu, vừa chuẩn bị lắc đầu với người phục vụ, lại nhìn thấy Lục Cần Niên đang ngồi nghiêng cô, không biết khi nào quay đầu tầm mắt rừng trên ngón tay cô. Kiều An Hảo lập tức nhìn chằm chằm Lục Cần Niên, trong nháy mắt cô có một loại ảo giác nghĩ đến Lục Cần Niên muốn đứng dậy lại đây, nhưng ai ngờ qua tầm 10 giây anh lại thản nhiên quay lại đầu tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ kia.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 Vậy cô phải làm sao bây giờ? Cô còn muốn bắt đầu lần nữa với anh? Kiều An Hảo càng nghĩ, trong óc càng loạn, đáy lòng càng sợ hoảng, đến cuối cùng, đầu cô nóng lên, cũng không biết ở đâu thoát ra một cỗ khí, nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi khách sạn, đi tới cạnh Lục Cần Niên và người phụ nữ kia, không cần suy nghĩ mở miệng, nũng nịu gọi một tiếng, ông xã. chương 623, Lục Cần Niên, em có thai 14.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 Lộ Tây tình lình bị cô dọa sợ nàng tuy rằng không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng biết nói vài thứ tiếng Trung, ông xã điển hình là từ này cô nhăn chán lại, nhìn chằm chằm Lục Cần Niên, dùng tiếng Anh hỏi, Niên, không phải cậu chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi cậu là ông xã? Kiều An Hảo nghe hiểu được tiếng Anh, vừa nghe Lộ Tây nói ra càng thêm xác định quan hệ giữa cô ta và Lục Cần Niên không bình thường.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 Dưới tình thế cấp bách Kiều An Hảo không cần suy nghĩ trực tiếp kiễng mũi chân, dùng sức hạ thấp đầu Lục Cần Niên xuống, ngay trên đường cách người đến người đi nơi tha hương dị quốc chặn miệng Lục Cần Niên, ngăn câu nói xin lỗi không tiếp được của anh. Cảm xúc mềm mại và ấm áp khiến cho máu toàn thân của Lục Cần Niên chạy ngược cả người giống như bị điểm huyệt đạ căn bản không có sức nâng tay đẩy Kiều An Hảo ra.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 Trung quanh thấy một màn đàn ông ngoại quốc như vậy, nhịn không được huyết sáo thức tình lục cần niên, lúc này anh mới chợt giật mình nhận ra, vừa mới nãy thế nhưng lại bị Kiều An Hảo cường hôn, gương mặt vẫn luôn trong trèo lạnh lùng, lặng yên không một tiếng động hiện lên màu đỏ sẫm, vẻ mặt biến hóa, sau đó gỡ cánh tay Kiều An Hảo còn đang quấn chặt cổ mình ra, rồi xoay người, xài bước về phía quán rượu. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên bỏ rơi, lào đảo hai bước chân, sau đó liền nhanh chóng tháo giày cao gót đuổi theo Lục Cần Niên, vươn tay một phen, bố vào cổ tay áo của anh. Cả người Lục Cần Niên căng thẳng, không quay đầu nhìn Kiều An Hảo phía sau, chỉ là dùng sức hất cổ tay ra Kiều An Hảo nâng tay còn lại, dường như đang cố hết sức vây chặt cánh tay của anh trong lòng. Lục Cần Niên nhíu mày lại tiếp tục dùng sức tránh tay cô, lại phát hiện căn bản dẫy không ra, liền dùng giọng nói lạnh băng mở miệng buông ra.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 Kiều An Hảo nâng tay lên, lau vội những giọt lệ, ngẩng đầu, nước mắt lưng trong nhìn Lục Cần Niên, đáng thương nói, tôi không cần tiền, tôi muốn cơm. Chương 626, Lục Cần Niên, tôi mang thai 17. Xin cơm rõ ràng hai chữ rất bình thường, lại làm cho Lục Cần Niên không cách nào cười được. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt ngập nước của cô, lòng dễ dựa, không chịu khống chế thỏa hiệp đầu hàng, sau đó hoàn toàn mềm mại. Thậm chí anh còn rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng, che chở cô thật tốt.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 Kiều An Hảo đột nhiên nói câu thật xin lỗi khiến Lục Cần Niên nghe có chút mơ hồ chân mày giật giật nhìn cô. Kiều An Hảo ngẩn đầu, nhìn đáy mắt Lục Cần Niên, bởi vì ngân ngấn nước mắt nên mắt hơi sáng lên, Lục Cần Niên em thật sự không chịu nổi, lúc trước em hại anh thời gian dài như vậy, ngày đó còn nói như thế với anh. Kiều An Hảo muốn nói mình trong văn phòng của Lục Cần Niên, đã vô tâm thốt ra những lời này. Nhưng lọt vào tay anh, lại khiến anh nhớ đến đêm hôm đó cô gửi tin nhắn cho anh.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 Trường 630, đi đăng ký kết hôn 1. Trên người Kiều An Hảo đặc biệt có mùi hương ngọt ngào, trong nháy mắt quét sạch hồ hấp của lục cần nhiên, anh còn sót lại một chút ý thức thúc đẩy anh muốn kéo cô từ trong ngực ra, nhưng tay anh lại không thể. Kiều An Hảo trong ngực ngực lại còn nhón chân lên, ngăn chặn môi của anh.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 tư thế ngủ của cô lung tung, chăn bị đá hơn phân nửa xuống giường, lộ ra lưng và một cái chân thon dài của cô. Lục cần niên nhìn trong chốc lát đi lên cầm chăn, đắp lên người cô thuận tiện chỉnh điều hóa mắt một chút anh nhìn cô hồi lâu, mới xoay người đi ra phòng ngủ. Sau đó đi một mình đến trước cửa sổ phòng khách hai tay nắm lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không chớp mắt. Bốn tháng nay đây là giấc ngủ kiều an hảo cảm thấy tốt nhất. Vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh lúc mở mắt đã là một giờ chiều. Cô Thùy Tiện xoa đầu, đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy có chút mờ mịt nhìn một vòng chung quanh, khi thấy bộ Âu phục được treo cô mới tỉnh táo lại. chương 632, đi đăng ký kết hôn ba. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, giống như bộ phim xẹt qua, trong đầu cô từng hình ảnh cứ xẹt qua, sau đó Kiều An Hảo liền nhìn quanh phòng ngủ, nhìn thấy không có lục cần niên, bản năng nghĩ đến lục cần niên chạy thoát lập tức nhảy xuống giường, sau đó hoàn toàn không nhận thấy mình chưa mặc gì cả chạy ra khỏi phòng ngủ.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 kiều an hảo hoàn toàn yên tâm, lúc cúi đầu ăn, đáy lòng còn đang suy nghĩ đề nghị của triệu manh rất đáng tin. lục cần niên tức giận nhưng cũng cùng ăn. ngủ lâu như vậy kiều an hảo có chút đói bụng hơn nữa tâm tình tốt khẩu vị tốt ăn cũng ngon miệng. lục cần niên ngồi một bên chỉ động đũa một chút rồi đặt xuống tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chăm chăm kiều an hảo ăn. mãi cho đến khi kiều an hảo ăn no buông đũa, lục cần niên mới giật mình rút ra khăn tay đưa cho kiều an hảo.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 giáng vẻ dây dưa bò thuốc có thể sử dụng kiều an hảo đều dùng nhưng vẫn như cũ không khiến lục cần niên hồi tâm chuyển ý trong nháy mắt cô cũng không rõ chính mình là tuyệt vọng hay là tức giận bất chợt cầm hộp thuốc trên bàn ném mạnh vào sau lưng lục cần niên muốn uống thì anh uống dù sao tôi cũng không muốn uống lục cần niên bị cô ném bóng người khẽ lung lay bước chân ngừng lại kiều an hảo lại duỗi tay cầm vé máy bay không nói hai lời xé nát thành mảnh nhỏ dùng hết toàn lực ném về phía lục cần niên các mảnh vụn bay là tả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 Vừa dẫm, nước mắt cô tuôn rơi, khi dẫm thành bột màu trắng, cô mới bỏ qua, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng không đủ hết giận, sau đó chạy tới ghế salon, ôm từng cây gối, ném lên người lục cần nhiên, đến khi không còn gì để ném, kiều an hào mới như mất hết sức lực, ngồi sổm xuống ỏa lên khóc, khóc khóc, cô tức giận ngẩn đầu, trên mặt còn ướt đẫm, chừng mắt nhìn lục cần nhiên, lục cần nhiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Dù anh thức giận cũng có mức độ chứ?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 Thậm chí anh vậy mà bởi vì lời nói của cô, đáy lòng nổi lên hạnh phúc không kìm nén được. Lục Cần Niên, rốt cục muốn hay không để cho cô cùng anh trong tương lai có một cơ hội. Lục Cần Niên trầm mặc làm cho Kiều An Hảo tâm từng điểm từng điểm bị xé mở, lỗ hồng càng tê càng lớn, đáy lòng càng ngày càng khủng hoảng. Mãi đến lúc Lục Cần Niên nâng tay lên, cỡ tay cô ra, lồng ngực Kiều An Hảo tràn đầy sợ hãi.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 Lục cần nhiên nghĩ ngợi trực tiếp giơ tay lên kéo người Kiều An Hảo, sau đó khiêng lên vai, xài bước đi ra khỏi cửa. Kiều An Hảo đứt quãng khóc mãi không dứt miệng vẫn lại nhảy hô mấy chữ không muốn về nước.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 Chưa đến 15 một người ở thành phố rất ít đi một đường cũng không kẹt xe chỉ nửa tiếng, đã tới nay tiểu khu. Lục cần niên thanh toán tiền xe, hai người đi thang máy vào trong nhà trọ của Kiều An Hào. Kiều An Hào mở cửa, ngay cả giày cũng không đổi, trực tiếp chạy vào phòng ngủ.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 Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe Kiều An Hảo cầm chìa khóa xe ấn mở khóa chiếc xe Audi màu đỏ, khóa xe mở ra, sau đó liền giao cho chìa khóa xe cho Lục Cần Niên. Lục Cần Niên hiểu ý của cô nhận lấy chìa khóa kéo ra cửa xe ngồi xuống. Khoảng 4 trong 0, xe vững vàng dừng ở cửa chính cục dân chính. Lục Cần Niên mới vừa tắt động cơ Kiều An Hảo liền mở nịt an toàn, vươn tay đẩy cửa xe, một bộ chuẩn bị xuống xe.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 Lục Cần Niên đứng tại chỗ không độc, lần thứ hai lại mở miệng, còn nữa anh sẽ không đồng ý ly hôn. Kiều An Hảo giống như con gà con mồ từng cái, dùng cằm chỉ chỉ bên trong cục dân chính, lại thúc sục đi nha. Lục Cần Niên vẫn không độc, lần thứ ba lại mở miệng, em xác định đã nghĩ thông. Kiều An Hảo bị thái độ dài vò của Lục Cần Niên, chọc cho lại bất an, đã đến cửa cục dân chính, chẳng lẽ anh muốn lâm trận bỏ chạy.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 Sau đó liền mang theo vài phần bất an thấp thỏm nhìn về Lục Cần Niên. Lục Cần Niên bình tĩnh gật đầu với nhân viên một cái, lấy bút trong người của mình, cầm bản khai, nhanh chóng lưu loát điền viết. Lúc này Kiều An Hảo mới thầm thờ vào nhẹ nhõm, lúc Lục Cần Niên điền xong tờ thứ nhất còn đặc biệt vươn tay giúp anh lật sang. Tiếp theo mọi việc xuôn sẻ kiểm tra sức khỏe, chụp hình, đóng mộc học lời thề kết hôn, con dấu mặc dù quy trình dài dòng, Kiều An Hảo cũng biểu hiện đặc biệt tích cực và không thể chờ đợi.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 Hai người cực kỳ yên tĩnh nằm trên giường, thậm chí cũng không nói chuyện với nhau. Kiều An Hảo đụng chạm vào người lục cần niên, anh không hề né tránh cô còn vươn tay ôm cô vào trong lòng. Từ Mỹ trở về, vừa xuống máy bay, hai người liền đi đến cục dân chính, đến hiện tại, vẫn còn chưa nghỉ ngơi, Kiều An Hảo nằm du rú trong lòng lục cần niên, được thoáng chốc liền ngủ thiếp đi.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 Thật ra thì cô không có nói dối Kiều An Hảo là vợ hợp pháp của Lục Cần Niên, mà Lục Cần Niên thật sự cũng có bản lĩnh kia chẳng qua là. Những lời vừa rồi không suy nghĩ mà nói ra, nếu như lúc này không gọi được Lục Cần Niên tới thì hóa ra cô đang nói xảo. Huống chi, mọi người đều đang nghỉ ngơi trong phim trường cũng chứng kiến được một màn kia. Không những thế cô còn có thể liên lụy Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý cười nhào.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 Trường 651 tin nhắn trong điện thoại di động 2. Kiều An Hảo bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, làm một động tác khoát tay với thợ trang điểm muốn tiến lên. Thợ trang điểm hiểu ý Kiều An Hảo, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Lâm Thị ý cách đó không xa thấy một màn như vậy, cười lạnh một cái, ngẩn đầu vênh mặt mặc cho thợ trang điểm hóa trang.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 Mặc dù Kiều An Hảo đã chuẩn bị tâm tư mất mặt trước Lục Cần Niên, nhưng lúc anh hỏi, vẫn có chút xấu hổ cúi đầu. Lục Cần Niên rất nhanh liền rời tầm mắt trở về trên người Kiều An Hảo, hết sức kiên nhẫn chờ cô mở miệng. Bởi vì đạo diễn vừa bị thái độ khiếp người của Lục Cần Niên, mọi người cũng cũng không dám mở miệng nói lung tung, chỉ có thể im lặng chờ Lục Cần Niên. Trong phòng hóa trang trở nên yên tĩnh. Kiều An Hảo im lặng, khiến cho lục cần niên cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều trên gương mặt lạnh lùng mơ hồ có thể hung ác đột nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn triệu manh hỏi cô nói đi chuyện gì xảy ra. chương 653 tin nhắn trong điện thoại di động 4.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 Chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt? Rốt cuộc thế nào, em nói cho anh nghe. Bản chất của phụ nữ là sinh vật rất khác thường, khi gặp phải người mình lệ thuộc sẽ mở rộng vô hạn. Có lẽ lúc nãy cô cứ xoắn suýt không nói rõ nguyên nhân hậu quả bị xem thường cho Lục Cần Niên im lặng lâu như vậy. Lục Cần Niên còn có kiên nhẫn, cũng có lẽ là cô nói bảo cô ngốc hơn nữa cũng có thể là cô nói chưa tính là bị bắt nạt, vậy lúc nào mới là bắt nạt?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 Phản ứng này của anh lập tức khiến cho Kiều An Hảo có chút an lòng, lúc nãy còn ấp à ấp úng, bây giờ đã nói lưu loát hơn rất nhiều còn thể hiện tính tình nhỏ nhen của phụ nữ vốn không thích cô ta, cô ta còn khoác loát bạn trai của cô ta thật nhức đầu còn sửa kịch bản lại. Nói như vậy hồi lâu, rốt cục nói đến vấn đề chính thì ra là bởi vì bị sửa lại kịch bản mà mất hứng. Lục cần niên cũng không cắt lời của Kiều An Hảo, chẳng qua là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói tiếp.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 Trường 657, tin nhắn trong điện thoại di động 8. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở kịch bản này cô ta tắt Kiều An Hảo bao nhiêu cái ở kịch bản sau khi sửa trả lại gấp 10 lần. Lục Cần Niên dùng từ cô ta thay thế cho Lâm Thị Ý, vẻ mặt tựa như vô cùng khinh thường. Trả lại gấp 10 lần chính là Lâm Thị Ý dùng tiền để đổi lại kịch bản cô muốn cho Kiều An Hảo ăn vài cái tát thế nào là truyền thành bị ăn tát của Kiều An Hảo. Như vậy nghĩa là Lục Cần Niên cũng không có cắt bỏ cảnh diễn của cô.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 Tay của Lâm Thi Ý nắm thành quả đấm, vẫn không nói gì. Lục Cần Niên nâng một tay lên, lười biếng khoát lên ghế tựa sau lưng Kiều An Hảo, tiếp tục hỏi, đúng rồi cô Lâm, vừa nãy cô nói cái gì? Nói tôi không có cắt hết cảnh diễn của cô. Lục Cần Niên giống như nghe thấy chuyện cười, nhẹ cười một cái. chương 658 tin nhắn trong điện thoại di động 9.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 Tiểu An Hảo từ trong phòng rửa tay ra ngoài, lúc trở lại phòng hóa trang, Lục Cần Niên đã không còn ở đây, cô ôm túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Lục Cần Niên, vừa vặn có một cô bé 18 tuổi tò mò ngẩng đầu lên, gọi cô một tiếng chị An Hảo, tò mò hỏi một vấn đề, Lục Tổng thật sự là bạn trai của chị sao? Vì Lục Cần Niên chờ Kiều An Hảo hơi lâu, ra bên ngoài rút một điếu thuốc anh trở lại phòng hóa trang, mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong có người hỏi Kiều An Hảo vấn đề này, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, bước chân bỗng dừng lại ở cửa ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên mặt Kiều An Hảo. Hôm nay vốn là Triệu Manh và Lâm Thị Ý cãi nhau, cô mới gọi Lục Cần Niên, hoặc nhiều hoặc ít cũng nói cho mọi người biết quan hệ của mình và Lục Cần Niên không tầm thường.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 Lục Cần Niên cảm giác tốc độ tim đập bắt đầu tăng nhanh, anh nhìn qua khe cửa, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo vẫn còn đứng đó trò chuyện với cô gái kia cũng không quấy giày cô chẳng qua là đi bên ngoài chờ cô. Kiều An Hảo sợ Lục Cần Niên chờ mình nên có chút vội vàng, nói tạm biệt với cô gái, rồi đi tới phía cửa chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, bất chợt nghe tiếng gọi sau lưng truyền đến Kiều An Hảo. chương 660 tin nhắn trong điện thoại di động 11. Kiều An Hảo sợ Lục Cần Niên chờ mình nên có chút vội vàng, nói tạm biệt với cô gái, rồi đi tới phía cửa chẳng qua là mới vừa đi mấy bước, bất chợt nghe tiếng gọi sau lưng truyền đến Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ngừng chân, Lâm Thị Ý gọi cô làm gì? Cô nghĩ Lục Cần Niên còn đang chờ mình bên ngoài, nhất thời có chút lười phải dây dưa với Lâm Thị Ý, vì vậy rứt khoát mặc kệ, tiếp tục cất bước rời đi. Kiều An Hảo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 Kiều An Hảo giống như nghe thấy chuyện cười, bất chợt bật cười, sau đó quay đầu từ trên xuống dưới quét lâm thị ý toàn thân cô có nơi nào đáng giá để tôi tin. chương 661, tin nhắn trong điện thoại di động 12. Nói xong, Kiều An Hảo liền trực tiếp phòng qua lâm thị ý, vươn tay kéo ra cửa phòng hóa trang.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 Đã là giờ cơm tối, trở về cầm tú viên trên đường vừa vặn đi qua một nhà hàng Quảng Đông, Lục Cần Niên trực tiếp lái xe quẹo đi vào. Món ăn là Lục Cần Niên gọi ăn cũng rất ngon. Tốc độ nhà bếp mang lên thức ăn rất nhanh, trước khi ăn cơm, Lục Cần Niên còn tự mình đưa khăn giấy cho Kiều An Hảo, trong lúc ăn cơm, lúc ban đầu Lục Cần Niên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Kiều An Hảo.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 Một ngày ba bữa đều ở chung một chỗ ăn cơm với nhau, Lục Cần Niên không phải chưa từng kéo ghế cho cô ngồi, đưa khăn giấy, cũng rót nước trà, nhưng cũng không ân cần nhiệt tình như tối nay. Lúc Kiều An Hảo đang ăn tôm mà Lục Cần Niên mới vừa bóc vỏ cho mình, không nhịn được nâng lên mí mắt quan sát Lục Cần Niên đang châm trà anh vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng gương mặt mềm mỏng ý nói cho Kiều An Hảo, tối nay từ sau khi rời phim trường đi ra thì tâm trạng Lục Cần Niên cực kỳ tốt.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 Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm bất an và tội lỗi, cô bĩu môi, gấp một con tôm đặt ở trong miệng, sau đó ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm Lục Cần Niên, cẩn thận hỏi chuyện chiều hôm nay ở phim trường có khiến anh bị rắc rối gì không? So với Kiều An Hảo đang bất an, Lục Cần Niên có vẻ bình tĩnh thong dong, thậm chí còn mang theo tia bất mãn, có thể gặp chuyện gì chứ? Tiếp theo Lục Cần Niên không hỏi ngược lại, lại bóc vỏ một con tôm bỏ vào trong chén Kiều An Hảo.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 Lúc Kiều An Hảo nuốt thịt cá, rõ ràng thấy trên mặt Lục Cần Niên trắng nõn trở nên u ám, cô không nhịn được nở nụ cười, kết quả lại rước lấy cái nhìn chằm chằm áp bức, cô vội vàng cắn môi, nương cười, nhưng mà ánh mắt lại híp lại thành hình lưỡi liềm, thoạt nhìn cô xinh đẹp mê người, khiến Lục Cần Niên không nhịn được xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt một màn đỏ ửng trở nên rõ ràng hơn một chút.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 Cô rõ ràng nghe thấy động tác Lục Cần Niên đi xuống giường rất nhẹ, sau đó đi vào phòng thay quần áo tiếng mặc quần áo chuyển đến. chương 664 tin nhắn trong điện thoại di động 15. Lục Cần Niên mặc quần áo làm gì? Lông mày của Kiều An Hảo nhăn lại, bên tay truyền đến tiếng động của Lục Cần Niên đang thay đồ, sau đó cửa phòng ngủ bị kéo ra, rồi đóng lại.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 Thái độ Lục Cần Niên như vậy khiến đáy lòng Kiều An hào càng thêm bất an. Cho đến lúc tay của cô bị Lục Cần Niên nắm cô mới sững sờ tỉnh táo, nhìn gương mặt Lục Cần Niên, rõ ràng cảm thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh có mấy phần thần phấn khởi. Kiều An hào càng thêm đoán không ra trong lòng Lục Cần Niên nghĩ cái gì trong ngực bất ổn đập liên hồi, không được yên bình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 Kiều An Hảo càng nghĩ càng hoảng sợ cô không chờ Lục Cần Niên mở miệng nói chuyện lại đột nhiên xoay người, nhìn Lục Cần Niên cắt đứt lời anh muốn nói tiếp em muốn uống nước Lục Cần Niên. Lục Cần Niên gật đầu, lập tức đi rót cho Kiều An Hảo một ly nước đưa tới, lại gọi một câu Kiều Kiều. Để sao đi em uống nước trước. Sau đó Kiều An Hảo liền ngẩn đầu lên, một hơi uống hết nước. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 670, tin nhắn trong điện thoại di động 20.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 Sau đó Kiều An Hảo liền ngẩn đầu lên, một hơi uống hết nước. Sau đó liền đưa ly nước rỗng cho Lục Cần Niên, nghiễm nhiên giống như quên mình muốn nói điều gì, nhìn về phía Lục Cần Niên vội vã ném lại một câu, em buồn ngủ, muốn ngủ trước có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Cũng không chờ Lục Cần Niên nói chuyện liền xoay người, chạy lên lầu. Lục Cần Niên cầm ly nước đứng ở cầu thang, nhìn bóng dáng rất nhanh đã biến mất khóe môi không nhịn được lại cong lên.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 Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt Lục Cần Niên liền kéo chăn kéo Kiều An Hảo ra ngoài cầm giấy hôn thú dơ trước mặt cô, đây là của em. chương 672, tin nhắn trong điện thoại di động 22. Lục Cần Niên, anh là tên trộm. Kiều An Hảo nghe Lục Cần Niên nói câu kia cả người giống như phát cáu lên tức giận nhìn chằm chằm Lục Cần Niên cắt đứt lời của anh. Thật là quá đáng, anh lại thực tiện trộm giấy hôn thú của cô, muốn cùng cô ly hôn.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 Vốn vẻ mặt Lục Cần Niên đang thưởng thức bị bộ dáng này của Kiều An Hảo dọa sợ anh nhất thời không cần suy nghĩ vươn tay, ôm cánh tay của cô kéo cô đến trước mặt mình, nhổ ra. Kiều An Hảo lại càng cầm nhét vào trong miệng mình, thậm chí khổ hỏng còn hung hăng chuyển động, một bộ muốn nuốt xuống, Lục Cần Niên nhanh chóng vươn tay, một tay giữ cầm của cô, nâng mặt cô lên, đưa bàn tay khác giò vào trong miệng cô, móc giấy vụn ra ngoài.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 Ừm Lộ Tây nghiêng đầu một phen, đơn giản mà nói, Nhiên là bệnh nhân của tôi. Lộ Tây là bác sĩ tâm lý, lục cần Nhiên là bệnh nhân của cô chính là nói tâm lý của anh ấy vẻ mặt của Kiều An Hảo liền ngưng động trong nháy mắt như là không thể tin được nội dung mà mình vừa nghe được. Lộ Tây giống như hiểu được ngọn nguồn suy nghĩ của Kiều An Hảo là gì, con môi cười cười, thật ra tôi đã đồng ý giữ bí mật cho anh ta, nhưng là Trung Quốc có câu cái gì gọi là cười chuông.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 hoảng loạn tìm điện thoại của mình theo bản năng gọi cho lục cần niên một cú điện thoại tiếng nhắc nhở máy đã tắt cô mới chợt nhớ tới lúc này lục cần niên vẫn còn ở trên máy bay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 Không thể nghi ngờ nữa, Hàn Như Sơ vô cùng tức giận, đến mức cả khuôn mặt đã ửng hồng, giọng điệu vô cùng độc ác nói ra một câu, cô nói hưu nói vượn gì thế tôi đẩy cô khi nào. Chỉ tiếc Hàn Như Sơ còn chưa trách cứ xong, cổ tay đã bị hứa ra mọc giữ chặt lấy. Bà sửng sốt theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, há to mồm, mang theo vài phần kích động như muốn nói gì đó với hứa ra mộc chương 687, tin nhắn trong điện thoại di động 37.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 Nói là vì hứa thị không còn như trước, năm nay Kiều Gia phải giúp hứa thị hoàn thành một cuộc đấu giá, để nói cho mọi người biết hứa thị sau khi bị thay đổi đại cổ đông, nhưng vẫn còn tiền như cũ, có thể đứng ra đầu tư tùy bỏ ra một số tiền lớn, thật ra cũng mang đến lợi ích to lớn cho mình. chương 688 tin nhắn trong điện thoại di động 38. Sở dĩ ban đầu hứa ra không trả giá, mà để Kiều Gia trả giá là vì hai năm qua Kiều Gia phát triển rất tốt.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 Vẫn là giọng nam tuy chỉ là nghe lại, nhưng âm sắc vẫn hoa lệ, lại ẩn chứa một sức mạnh bức người. chương 689, tin nhắn trong điện thoại di động 39. Mặc dù tất cả mọi người đều đã xem TV nhưng nhiều khi giọng của Lục Cần Niên đều được lồng tiếng, có rất ít người nhận ra giọng của anh. Nhưng hứa ra mộc lại nghe ra, vẻ mặt vốn đang mờ mịt liền trở nên cứng nhắc.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 Sự yên lặng này, rằng có tầm khoảng một phút đồng hồ, không khí nghẹt thở đến mức không thể khống chế. Kiều An Hào kia không phải tiểu thư của Kiều Gia sao? Đúng vậy, trước đây gả cho hứa Gia Mộc, về sau ly hôn, mà còn là cùng đồng ý ly hôn, không hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà. Đây chẳng qua chỉ là rung động thôi. Kiều An Hào gả cho hứa Gia Mộc, sau đó có con, sau đó bị hàn như sơ làm cho sẩy thai hạ.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 Gia Mộc là con tôi, mẹ con liền tâm cho dù hiện giờ nó đang tức giận cũng không thể không để ý đến tôi. Nếu trước đây Kiều An Hảo cũng không có 10 phần nắm chắc nhưng hiện tại thì khác trong tay hứa Gia Mộc có phần ký gửi của cô do Lục cần niên ký tên trả lại tài sản.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 Đi vào phòng bếp trong lúc cô đun nóng sữa, nhìn thấy anh đang chăm chú xem TV truyền phát tin kinh tế và tài chính, không nhịn được hỏi một câu, anh không buồn ngủ à? Lục cần niên quay đầu, nhìn cô một cái, chờ một chút chưa buồn ngủ. chương 698, giải thích, Kiều An Hảo hâm nóng sữa xong, lấy một chiếc ống hút hút một hơi, cũng không biết trong đầu nghĩ ra điều gì, liền nói với anh, anh không phải là thấy em chưa ngủ nên không ngủ được chứ?